Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 12, Lôi Kim, hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ phút 11. Chương 12, Lôi Kim, Hả. Kỳ thực nơi này bất kỳ một chỗ đảo mốc xa đều có khoáng thạch. Chỉ là bọn hắn cũng không biết bí mật này. Vì lẽ đó lôi tinh Phong âm thầm buồn cười Hắn tiện tay chỉ tay Nơi này nên có tiểu sư thúc Ngươi thử một chút xem Phong xâm tông nhất thời cao hứng lên Hắn nói được ta đến Vậy cũng là chưa ngân thạch quán hoa Ngược lại Ngọ dương cần đại lượng chưa ngân thạch tinh luyện Tạm ti ngân Nhiều hơn nữa chưa ngân thạch hắn đều muốn Vì lẽ đó lôi tinh phong không có ý định chính mình thu thập Dù sao mình mới là cỡ hoàn chân nhân liền ngay cả chân quân đều không phải Muốn thiên quân dùng vật liệu có ít lời gì Bởi vậy trực tiếp liền từ bỏ Thạch huyệt hiện hộ nô hình Ngỏ dương ba người bọn họ ở bên ngoài Lôi tinh phong nhưng chạy đến bên trong đi Hắn đi tới vách đá một bên Bảo Luân liền đánh ra đi Hắn cũng không có ngỏ dương loại kia bản lính Có thể dùng tay không sức mạnh Trực tiếp phá tan vách đá Hắn dùng Bảo Luân càng thêm dễ dàng một chút Cũng có thể nắm giữ chỗ trong đó đúng mực Oanh Bảo Luân đánh vào trên vách đá Sức mạnh dùng rất đều đều Trong nháy mắt một đống đá vụn liền rơi xuống Lôi tinh phong lúc này mới để sát vào kiểm tra Bên trong lộ ra khoáng thạch Lôi tinh phong cũng không quen biết Đó là một loại màu vàng tảng đá Đương nhiên tuyệt đối không phải hoàng kim Điểm ấy lôi tinh phong là sẽ không lầm Loại này màu vàng bên trong chen lẫn từng tia một màu tím khoáng thạch Lôi tinh phong suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra là cái gì quán Có điều hắn biết là thứ tốt Có thể bốc ra như vậy mắt mắt ánh sáng liền tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gương mâu Lôi tinh phong dùng gương mâu đến khiêu động khoáng thạch Khoảng chừng mấy phút Loại này khoáng thạch liền bị hắn đào móc sạch sẽ Tổng cộng có 18 khối khoáng thạch To lớn nhất cùng bát tô giống như vậy Nhỏ nhất cũng có trứng gà to nhỏ Lôi tinh phong lần thứ hai dùng bão luôn chém đánh Hắn hầu như là theo đến đào mỏ Nơi này khoáng thạch quả thực phong phú đến cực điểm Đủ loại khoáng thạch bị khai quật ra Có hắn nhận thức, có hắn không quen biết Những thứ này đều là hắn thu hoạch Đang đào móc khoảng cách thời gian trong Lôi tinh phong còn đặc biệt chú ý ngõ dương chờ người Một khi bọn họ đào mốc xong xuôi Hắn liền chạy về đi chỉ điểm một chút Nói cho nơi nào có khoáng thạch Ngọ dương quả thực đều vui phong Nơi này chẳng những có chưa ngân thạch cùng chạch tinh thạch Vẫn còn có cách khác khoáng thạch Có chút mặc dù mình không dùng được Không cần Thế nhưng tuyệt đối có thể cùng người khác đổi lấy chính mình cần vật liệu. Trong đó có mấy thứ còn tương đương quý giá. Lôi tinh phong đào móc tốc độ cực nhanh. Bảo luôn liên tục không ngừng chém đánh. Hắn là thứ diện tích phá hoại tính khai quật. Rất nhanh sẽ bên trong vách đá đều đào móc một lần. Sau đó ngẩn đầu nhìn đầu trên. Quả nhiên còn có ánh sáng bốc ra. Cũng mặc kệ cách khác. Bảo luôn liền chém đánh đi tới Khối lớn khối lớn nham thạch hạ xuống Ngã xuống đất Sau đó bắt đầu lục tìm khoáng thạch Ngọ dương bọn họ đào móc tốc độ cũng chậm nhiều Bọn họ rất cẩn thận đào móc Chỉ lo có để lại lẩu Tìm khoáng thực sự là không dễ dàng Đều không muốn bỏ qua cơ hội này Rất nhiều khoáng thạch bị khai thác đi ra Toàn bộ thạch huyệt cuối cùng đều mở rộng một vòng Dòng giã đào móc 4 ngày Mới coi như đem hết thảy khoáng thạch đào móc sạch sẽ Đương nhiên Trong đó cũng có một chút tải lôi tinh phong giã man đào móc dưới Xem lẫn trong đá vùng bên trong Ngọ dương cười đến không ngậm mồm vào được Này Lần này hắn đã tập hợp cần hai loại vật liệu Lần sau trở lại liền không cần quan tâm này hai loại vật liệu Hắn đương nhiên vui mừng dì thường Rất lớn lực vỗ lôi tinh phong vai Liền như thế một cái tát Hắc điểu liền bị chấn động đến mức bay ra ngoài Hắc điểu hoa hoa kêu loạn Mắng Ai vậy Ai vậy quấy dối ta mộng đẹp ai hắn tê tê ma nó bỗng nhiên phát hiện là ngọ Xương. Nhất thời sợ đến câm miệng sát một tiếng sau Quanh quẩn trên không chung một vòng một lần nữa rơi vào lôi tinh phong trên bả vai Giả chết không nói Lôi tinh phong buồn cười nói cái gì gọi là tê Hắc điểu hờ hứng đem đầu dấu vào cánh bên trong Hắn có thể không muốn trêu chọc ngỏ dương Ngọ dương tâm tình vô cùng tốt Đương nhiên sẽ không cùng một con hắc điểu tính toán Hắn nói, A phòng chị, lần này mang ngươi đến thực sự là đáng giá. Ha ha, ha ha ha. Cô Kỳ nói, này đã không phải vận may. Này cũng làm cho ta không cách nào hình dung. Dĩ nhiên có thể tìm được nhiều tài liệu như vậy. Quá khuyết đại. Coi như hắn cũng thắng lời trở về, các loại vật liệu đều chiếm được một ít. Ngọ dương đối với tài liệu khác cũng còn thôi Mấu chốt nhất khác biệt vật liệu Dĩ nhiên thu đủ Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn Đương nhiên mang theo lôi tinh phong đến Chính là ôm ập loại ý nghĩ này Chỉ là nhanh như vậy liền thực hiện Vẫn để cho hắn mừng rỡ không thôi Phong sâm tung còn tiếp tục tìm quán sao Ngọ dương cười to Còn tìm cây sắm A. Há hạ. Nhanh đi ra ngoài. Chỗ này. Ta đều muốn tới thổ. Mỗi lần đều ở nơi này tiêu hao thời gian dài. Lần này rốt cuộc không cần. Lôi tinh phong nhìn ra ngọ dương oán niệm. Vì là tìm quán. Phỏng chừng mỗi lần tới đây đều uất ưu quá chừng. Cô kỳ. Nếu thu thập đủ. chúng ta liền đi ra ngoài nói thực sự. Ta cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu. Lòng đất vẫn là quá biệt người. Bốn người từ đường cũ lui ra. Lôi tinh phong nhưng yên lặng ghi nhớ nơi này. Sau đó có cơ hội. Hắn vẫn là sẽ trở lại. Nơi này có quá nhiều quán. Xác thực là một tòa kho máu Cách khác người tu luyện tới nơi này. Thường thường sẽ bó tay toàn tập. Nơi này không chỉ như là mê cung Hơn nữa trải qua vô số người đào móc sau Muốn tìm được khoáng thạch vị trí Biến đến mức gì thường khó khăn Mà lôi tinh phong không có vấn đề này Chỉ cần để hắn tới nơi này Có thời gian để hắn tìm kiếm liền nhất định có thể đào móc đến khoáng thạch Rất nhanh Bốn người liền tử the nham thạch khích bên trong đi ra Nhìn bên ngoài sáng sủa nhật quang Tâm tình của mọi người nhất thời khoan khoái rất nhiều Ngọ dương có thể nghỉ ngơi một ngày Mấy ngày nay thời gian chúng ta quá sốt sắn Một khi tìm đủ vật liệu Hắn cũng không muốn tiếp tục khổ cực Nghỉ ngơi buông lòng một chút Mới có thể càng tốt hơn ở đây thăm dò Lôi tinh phong được Chúng ta tìm một địa phương thích hợp nghỉ ngơi Phong xâm tôm cười Vậy còn không như bay đến hẻm núi mặt trên đi Nơi này vẫn là âm ưu điểm Mặt trên càng thoải mái Ngọ dương tán thành được chúng ta đi tới Lúc này hắn tốt vô cùng nói chuyện Bất luận người nào kiến nhị Hắn đều có thể nghe vào Thực sự là bởi vì hắn quá cao hứng Bốn người phóng người lên trực tiếp hướng về phía trên bay đi Cũng là một lúc Bốn người liền bay đến hẻm núi đỉnh Nơi này có rất nhiều bằng phẳng nham thạch Ngọ dương rơi vào một khối bằng phẳng trên nham thạch Hắn nói Nơi này nghỉ ngơi còn có thể sưởi tắm nắng Đi đi trên người hơi ẩm Kỳ thực nơi nào đến hơi ẩm Lấy tu vi của bọn họ Cái gì hơi ẩm làm khí đều không tồn tại Đây chỉ là một cứ mà thôi Mọi người đáp ứng một tiếng. Từng người ngồi xuống. Lần này lôi tinh phong không có thiêu luộc đồ ăn. Mà là từng người nắm ra bản thân lương khô ăn. Lôi tinh phong vừa ăn lương khô. Vừa muốn lên đào móc ra màu vàng tảng đá. Hắn móc ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng tảng đá. Hỏi tổ sư ra. Sư phụ. Đây là cái gì khoáng thạch Ngọ dương đưa tay nhận lấy Liếc mắt nhìn liền cười Nói Chính ngươi dùng dĩ nhiên không biết Đây là lôi kim Phi thường hiếm thấy ngoạn ý Thuộc tính xét người tu luyện chuyên dụng kim loại Ha ha <cười> Ngươi có thể miễn cứng dùng Thứ này Bình thường muốn thuộc tính xét chân quân sử dụng Rất tốt vật liệu Cô Kỳ lấy tới liếc mắt nhìn. Nói. Lôi kim ta ngược lại thật ra biết. Cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Chúng ta không có tác dụng gì. Đây là ngươi dùng vật liệu. Phong Sâm Tông cười hì hì. Thích hợp thuộc tính xét người tu luyện sử dụng vật liệu. Là khó tìm nhất. Có điều. Ta đối với ngươi có lòng tin. Ha <cười> ha. Lôi tinh phong đúng là nghe nói qua lôi kim tên. Cũng biết lôi kim cách dùng. Nhưng không có gặp lôi kim. Vì lẽ đó coi như hắn đào mốc xa. Cũng không biết này màu vàng tảng đá chính là có tên lôi kim. Không khỏi vui mừng khôn xiết. Nói. Ha <cười> ha. Hay. Hay. Ta vừa vặn phải tăng cường chính mình lôi ấm cùng bảo luôn. Đây chính là một trong tài liệu trỏng yếu Quá tốt Thuộc tính xếp vật liệu vô cùng hiếm thấy Tại cách này vật liệu khoáng thạch phong địa phương giàu Lôi tinh phong cũng là tìm tới lôi kim Xem như là chính mình chuyên bơ 6 giờ dùng vật liệu Những tài liệu khác hắn cũng có thể sử dụng một ít Thế nhưng chuyên dùng vật liệu liền một loại Này vẫn là ngọ dương mới nhận ra Có một tổ sư ra ở bên người Chẳng khác nào khác thường giới bách khoa toàn thư Lôi tinh phong vui dạo rực thu hồi lôi kim lặng thu thạch Biết là lôi kim Cũng là biết cách dùng Lần này thu hoạch rất lớn Hắn biết chính mình đa dùng nhất năm Sáu khối lôi kim Liện đầy đủ càng cường bảo luôn cùng lôi ấm Dư thừa lôi kim Có thể cho A ra dùng Cứ như vậy Lôi tinh phong cũng đầy mặt đều là cười Cùng Ngọ dương cổ kỳ như thế Hưng phấn đầy mặt nở hoa Chỉ có phong xâm tung Một mặt khổ đại thù thâm dáng dấp Hắn cũng không có vận may này Làm đến vật liệu Không có như thế là chính mình cần Lôi tinh phong cười Tiểu sư thúc Ngươi cũng đào không ít khoáng thạch Haha, <cười> có thể trả nợ Phong Sơn Tông ngấm lại cũng là Lần này đào móc lặng thu thạch Mặc dù mình không dùng được Không cần Thế nhưng dùng để đổi ấm hoàn Nhưng là có thể đổi lấy số lượng không ít ấm hoàn Lần trước thăng cấp Hắn nhưng là nợ đặt mông trái Lần này lại đây Sử dụng thời không bí môn ấm hoàn Vẫn là mượn tới Trở lại sau đó Cũng phải hắn còn Ngấm lại thu hoạch lần này Trong lòng áp lực nhất thời Vẫn là dựa vào A Phong A Không phải vậy cũng không biết nên Làm thế nào cho phải Ngọ dương đột nhiên quay đầu hướng Về một bên nhìn lại Tiếp theo cổ kỳ liền đứng lên đến Phong sâm tung nói Có người lại đây Ở đây lôi tinh Phong phản ứng chậm nhất Ai bảo thực lực của hắn yếu nhất, hắn hỏi, làm sao? Ai lại đây? Nói hắn cũng đứng lên đến, mắt thấy phía chân trời hai quang xẹt qua. Trong thời gian ngắn, liền xuất hiện hai bóng người. Cách nơi này vẹn vẹn không tới mấy trăm mét. Lôi tinh phong lập tức nhìn rõ ràng. Kinh ngạc, đây là thứ đồ gì? Xác thực là hình người thế nhưng người này cùng bọn họ có trinh lệ cực lớn Đều có một đầu hai cái cánh tay còn có hai cái chân Này cùng lôi tinh phong bọn họ không có khác biệt gì Có thể đầu của bọn họ rất lớn Thân thể tráng kiện đến cực điểm Tay dài chân dài Bàn tay như quạt hương bổ Nhìn qua lại như là người khổng lồ So với mà nói Lôi tinh phong bọn họ trái lại nhỏ gầy nhô nhược, cùng bọn họ so với, chính là tế cánh tay tế chân, thân thể nhỏ bé lại như là đứa nhỏ cùng đại nhân trinh lịch. Lôi tinh phong, người ngoại lai, Ngọ dương cùng cổ kỷ bay đến không chung, lôi tinh phong cùng phong sâm tung cũng theo bay lên.